Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Nếu còn có ngày mai, phần 3. Philadelphia là một thành phố đầy những chướng ngợp vào các tối thứ 7 Tracy và Jack Lee Vicenballe hoặc nghe dàn nhạc giao hưởng Philadelphia chơi dưới sự chỉ huy của Riccardo Mewty. Trong tuần thì họ tới khu chợ mới và những cửa hàng, cửa hiệu ở khu Society Hill. Họ ăn với thịt xay trộn với format ở một bàn trước tiệm Angelo và dùng bữa ở cà phê Hoàng Gia, một trong những nhà hàng quý phái nhất tiểu bang. Họ đi sắm đồ ở Head House Square và lang thang thăm bảo thần Rodin. Tracy dừng bước trước bức tượng. Người suy tư rồi đưa mắt nhìn Charles và nói, Đó là anh đấy. Charles không thích tập thể dục, song Tracy lại thích. Bởi vậy, các sáng chủ nhật, nàng thường chạy dọc đường West River Drive, nàng tham dự tới thái cực quyền chiều chủ nhật. Và sau giờ tập mệt ngoài xong hồ hởi, nàng đến với Charles. Anh là một đầu bếp xanh và thích làm các món ăn Ấn Độ kiểu hoa Bắc. Charles là người đúng giờ hậu nhất mà Tracy từng biết. Một lần, nàng hẹn ăn chiều với anh và đến trễ 15 phút, khiến sự bực dọc của anh đã làm mất vui cả buổi tối. Từ đó, nàng thề sẽ luôn đúng hẹn với anh. Tracy không có một kinh nghiệm tình dục song với nàng dường như Charlie làm tình cũng giống như cách sống của anh chủ đáo và rất chính xác Có lần, Tracy quyết định bạo dạn và bất thường trên giường ngủ khiến Charlie sững sờ đến mức nàng thầm băn khoăn liệu mình có thuộc loại đàn bà cuồng dâm không Việc có thai là bất ngờ và khi biết vậy Tracy thấy mất ổn trong lòng Charles chưa hề nói chuyện cưới xin và nàng không muốn anh cảm thấy bị bắt buộc hỏi cưới vì đứa trẻ. Tracy không chắc chắn mình có thể chịu được việc phá thai hay không và sự lựa chọn này cũng quá đau đớn. Nàng có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ mà không cần sự giúp đỡ của nhà đó không và thế thì có công bằng với đứa trẻ không? Cuối cùng, Tracy quyết định báo tin cho Charles. Đó là một buổi tối sau bữa ăn chiều. Nàng chuẩn bị đồ ăn ở căn hộ của mình và trong nỗi lo lắng đã làm cháy cả món ăn mà Charles rất thích. Khi mang món thịt hầm và đậu tới trước mặt anh, nàng quên khuấy những lời lẽ đã chuẩn bị chu đáo mà bỗng thốt lên. Em xin lỗi, Charles, em có thai. Một sự im lặng kéo dài tưởng như không thể chịu nổi. Và khi Tracy vừa định cấp tiếng Thì Charles nói Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cưới nhau Tracy tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm Em không muốn anh nghĩ rằng em Anh biết đấy Anh không buộc phải cưới Anh dồn tay ngăn lại Anh muốn cưới em, Tracy Em sẽ là một người vợ tuyệt vời Anh chậm rãi nói thêm Tất nhiên là cha mẹ anh sẽ hơi ngạc nhiên một chút Rồi anh mỉm cười hôn nàng Tracy lặng lẽ hỏi Sao cha mẹ anh lại ngạc nhiên? Charlie thở dài Em thân yêu Anh e rằng em chưa hoàn toàn nhận ra rằng Em đang bước vào một gia đình thế nào đâu Dòng họ Stanhope luôn luôn lấy Xin lỗi Anh dùng giống ngoặc kép Người cùng giới Tức là dòng họ chính thống Philadelphia Và người vợ của anh đã được chọn sẵn Tracy dò xét Điều đó chẳng có ý nghĩa mảy may gì Chủ yếu là anh đã chọn ai Ta sẽ ăn chiều với cha mẹ vào thứ sau tới Đã đến lúc em phải gặp họ 9 giờ kém 5 phút Tiếng ồn ào trong nhà băng có vẻ tăng lên Mọi người nói nhanh hơn một chút và làm lẹ tay hơn một chút. Sau 5 phút nữa, nhà băng sẽ mở cửa và tất cả đã phải sẵn sàng. Qua cửa sổ trước mặt, Tracy thấy khách hàng đang đứng chờ trên hè, dưới làn mưa lạnh. Nàng thấy người bảo vệ nhà băng vừa chia xong các mẫu phiếu gửi và rút tiền vào các khoang kim loại đặt trên 6 chiếc bàn kê thành dãy trong gian đại sảnh. Khách hàng quen được phát phiếu mẫu này với mã số tính từ trên đó để mỗi khi họ chuyển tiền vào thì máy tính sẽ tự động chuyển tới tài khoản thích hợp. Còn khách thường thì không có sẵn loại này và sẽ phải điền vào một loại phiếu khác. Người bảo vệ nhìn lên đồng hồ treo tường và đúng 930 h trọng mở khóa cửa. Ngày làm việc của nhà băng bắt đầu. Trong thời gian tiếp đó, Tracy quá bận rộn trước chiếc máy tính, chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác. Mọi vụ chuyển khoản điện tử này đều phải được kiểm tra kép để bảo đảm rằng mã số của nó là xác thực. Khi một tài khoản nào đó phải được ghi nợ, nàng sẽ đưa vào máy số tài khoản, số tiền và tên nhà băng mà khoản tiền phải được chuyển tới. Mỗi nhà băng có một mã số riêng. Và những mã số này được ghi trong một danh bạ mật Bao gồm mã số của tất cả các ngân hàng chủ yếu trên thế giới Buổi sáng nhanh chóng trôi qua Tracy dự định dùng thời gian nghỉ ăn trưa để đi làm đầu Và cũng đã hẹn với Larry Botte Ông ta lấy đất xong đáng tiền thôi Bởi lẽ nàng muốn xuất hiện trước cha mẹ Jack Lee trong vẻ tường tất nhất Mình phải làm cho ông bà ấy thích mình Mình không cần biết họ đã chọn ai cho anh ấy Tracy nghĩ Không ai có thể làm cho Charles hạnh phúc bằng mình cả 13 giờ Khi Tracy đang khoác chiếc áo mưa lên người Thì Claren Desmond gọi nàng tới văn phòng ông ta Desmond có dáng vẻ một biên chức quan trọng Nếu nhà bằng mà sử dụng tới hệ thống thương mại truyền hình Thì ông ta sẽ là người phát ngôn hoàn hảo nhất Ăn mặc kiểu thủ cựu Với vẻ quyền lực cứng rắn Theo lối cổ Desmond làm cho người ta thấy Có thể tìm cậy nơi ông Ngồi xuống Cô Tracy Ông ta vẫn tự hào là biết tên đầu Của mọi nhân viên Trời xấu quá phải không Thưa vâng Thế nhưng mọi người vẫn tiếp tục Các hoạt động tiền tệ Desmond đã nói hết phần màu đầu Ông ta dướng người lên trên mặt bàn. Tôi hiểu rằng cô và Charlie Stanhope đã hứa hôn. Tracy ngạc nhiên. Chúng tôi chưa hề thông báo. Sao? Desmond mỉm cười. Mọi động thái của gia đình Stanhope chính là tin tức. Tôi rất vui mừng. Tôi cho rằng cô sẽ trở lại làm việc với chúng tôi. Tất nhiên là sau tuần trăng mật. Chúng tôi không muốn mất cô. Cô là một trong những nhân viên quý giá nhất. Charles và tôi đã bàn chuyện này và nhất trí rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn với công việc. Esmond mỉm cười, thỏa mãn. Stanhope và Sun là một trong số những công ty đầu tư quan trọng nhất trong cộng đồng tài chính và thật là một trái mận ngọt. Nếu có thể có được một tài khoản riêng của nó trong di nhánh này Ông ta ngả người trên ghế Khi trở lại sau tuần trăng mật của mình Tracy cô sẽ được đẻ bạt cùng với một khoản tiền lương tăng đáng kể Ô cảm ơn ngài Thật là tuyệt vời Tracy biết mình xứng đáng với điều đó và cảm thấy tự hào Nàng nóng lòng muốn báo cho Charles biết Với Tracy Dường như các đấng thần linh đang cùng nhau làm mọi việc để mang lại hạnh phúc cho ngàn.